trên tất cả các tờ báo cũng đồng thời đăng thông báo công khai bạch thành sơn và bà nhiếp thông gia cùng kết hợp tổ chức hôn lễ cho con trai và con gái nhiếp tái trầm thấy mình như đang nằm mơ thoáng vắng bị đẩy lên phía trước trước hôn lễ mấy ngày anh được lưu quản gọi đi nói là chụp ảnh cưới anh vội vàng buông bỏ công việc chạy tới hiệu chụp ảnh kia bạch cẩm tú đã ở đó từ sớm ngồi trước một tấm gương rất lớn bảy tám người đang đứng chung quanh cô